chương 48 sau kỳ thi vào đại học một tháng kết quả đã được công bố tần chiêu chiêu đỗ huyện vòng 1 vào một trường đại học ở thượng hải chỉ còn chờ giấy báo trúng tuyển tháng 8, giấy báo trúng tuyển đại học lần lượt được chuyển tới rất nhiều gia đình làm mâm cơm cảm ơn giáo viên mừng con đi học tần ba cũng cao hứng đặt mấy mâm cổ ở nhà hàng trường cơ mời bạn bè thân thích tới chiêu vui trong bữa tiệc tần chiêu chiêu vô tình nghe được các thím bạn bên nói đây là tiệc mừng đỗ đại học thứ ba trong tháng này của bạn sắp tới còn phải tới nhà hàng Milano ăn một bữa nữa nhà hàng Milano à cổ sang quá nhỉ nhà ai mà bày tiệc chỗ x a o qua thế phô giám đốc kiều kia ấy con trai ông ấy đ ổ giàu họp diện âm nhạc thượng hải đấy ký ức của tất cả những công nhân viên chức ở trường cơn về cậu nhóc thượng hải năm xưa vẫn còn như mới ai cũng tấm tắc khen ngợi mới mấy tuổi đầu mà đã đ á n h đàn hay ơi là hay giờ thấy không cậu đã được vào học viện âm nhạc trọng điểm rồi đấy lại có người nói chẳng qua nhà cậu k h á giả có điều kiện cho cậu đi học đàn chứ sinh ra trong gia đình công nhân bình thường không có tiền đóng học phí thì có là thần đồng âm nhạc cũng t ạ n g lụi mà thôi t i n h mấy ngày nữa nhà kiều mục sẽ mở tiệc ở nhà hàng milano khiến tận chiêu chiêu vừa bất ngờ vừa vui mừng vô cùng kiều mục là nhân vật chính nhất định sẽ về đây xem ra không cần chờ tới lúc đi thượng hải cô đã có thể gặp cậu rồi thật là khéo ngày kia nhà vua thiến cũng mở tiệc mừng con gái đổ đại học ở nhà hàng Milano hôm qua cô mới gọi điện mời Tần Chiêu Chiêu tới dùng cơm cơ bản Tần Chiêu Chiêu cũng muốn mời cô hôm nay tới nhà mình ăn mừng nhưng nghĩ một chút lại thôi nhà hàng Milano và nhà hàng nhỏ ở trường cơ đẳng cấp khác nhau bất tức phải bắt cô chạy từ nội thành đến c h ố n quê mùa này ăn một bữa cơm ngày vu t h i ế n mở tiệc tần chiêu chiêu cố tình đến sớm hỏi thăm lễ tân ở s ả n xem mấy ngày nữa có ai h ọ kiều tổ chức mừng tiệc cho con đỗ đại học ở đây hay không được nhà hàng khẳng định thứ có chưa mai có một vị kiều tiên sinh mở tiệc tần chiêu chiêu mừng rỡ như vậy đến mai cô có thể tới nhà hàng này để gặp kiều một rồi phù thiến mời tám chín người bạn thân thiết tới dùng cơm ngồi thành một bàn tròn diệp thanh và cung tâm khiết cũng tới vừa ngồi xuống đã cười cười nói nói mai lại được tới đây ăn mừng kiều mục tần chiêu chiêu nghe xong cô chút thất vọng và mất mát diệp thanh và cung tâm khiết đều được mời chỉ có cô lạ không có lẽ kiều mục đã không còn nhớ tới người bạn học như cô nữa rồi vậy mà cô lại trong phương ngàn kế tính cách hội thăm về cậu lâm s â m tới muộn nhất câu vừa tới thì một người bạn đang ngồi cạnh tần chiêu chiêu đứng bật dậy cười kỳ kỳ m ô c m ô c à, a nhường cho cậu chỗ của mình này các bạn đều vô tình hay cố ý tạo cơ hội cho lâm sâm tần chiêu chiêu đỏ mặt lâm sâm lại vô cùng thoải mái ngồi xuống miệng cười tươi cảm ơn v u thiến hỏi một m ộ c sao tới muộn thế đừng nhắc tới nữa mình vừa mới ra khỏi cửa thì bị b a gọi lại kêu mang đồ tới nhà ông nội nếu không thì đã không đến muộn thế này giải thích chuyện đến muộn xong lâm sâm liền một lòng một dạ quay sang nói chuyện với tần chiêu chiêu Hỏi cô giấy báo trúng tuyển đã gửi về chưa? Khi nào thì đi Thượng Hải? Có ai đưa đi không? Thậm chí cậu còn xung phong nhận việc. Nếu không để mình đi cùng cậu. Ba mình có một chiến hữu ở Thượng Hải. Trước kia hai người thân nhau lắm. Mình đưa cậu tới nhà bác ấy giới thiệu. Sau này cậu ở Thượng Hải có gì thì có thể nhờ bác ấy. t ừ n g c h i Chiêu liều mạng xua tay. Sao có thể để cậu ta đưa đi chứ? Còn đi gặp người quen nhà cậu ta ở Thượng Hải, nhờ người ta c h i ế cố. Dựa vào cái gì đây? cô có là gì của cậu ta đâu? hình như lâm sâm lại hiểu nhầm gì rồi. sau khi thi vào đại học, cậu ta cứ ba ngày gọi điện cho cô hai lần, muốn rủ cô đi quế lâm chơi. nhiều người đi lắm đấy, đi chơi cho vui, đỡ phải ở nhà khổ sở chờ kết quả. cậu cùng đi đi. đúng là những ngày tháng ngồi chờ kết quả rất khó chịu, nhưng tần g chiêu chiêu không đồng ý đi quế lâm với cậu ta. cô muốn đi hỗ môn. cô đã hứa với đạm hiểu yến từ lâu, nghỉ hè sẽ đi hỗ môn. ngắm biển. Đó là lần đầu tiên Tần Chiêu, chiêu đi xa một mình. Thế vừa mới lạ vừa sợ hãi. Trên đường đi gặp bao nhiêu điều mới mẻ thú vị, nhưng có ai bắt chuyện, cô đều cúi đầu không đáp lại. Bà mẹ đã dặn, dặn đi dặn lại. Lúc t i ễ n cô lên tàu, không có chuyện gì, tuyệt đối đừng đáp lời người lạ. Cẩn thận mấy kẻ buôn người dùng lời ngon tiếng ngọt. Trên xe lửa có chuyện gì thì cứ hỏi nhân viên nhà ga, đừng tùy tiện tin vào kẻ khác. thật ra cô đi lần này cũng không có gì gọi là phiêu lưu ba mẹ đưa cô tới nhà ga đ à m hiểu yến chờ ở ga quảng châu đón cô lên tàu xuống xe đều có người đưa đón cô được chiếu cố rất cẩn thận tới ga cuối cô vừa liếc mắt đã thấy đ ạ m hiểu yến đứng chờ ở nhà ga xa cách đã lâu mới được gặp lại hai người phấn chấn ôm nhau thật lâu đ à m hiểu yến đã bỏ việc ở sửa m a i giờ đang làm phục vụ tại một khách sạn k i t h túc xá cũng không tốt cô và mấy người bạn thuê một ngôi nhà hai phòng ở ngoài. tần chiêu chiêu tới đây không cần lo chỗ ở. tần chiêu chiêu nghe tin này thấy vô cùng đáng tiếc. dù sao đàm hiểu yến cũng mất 3 năm học thiết kế thời trang, đến giờ lại đi làm phục vụ, không phải u ổ n phí c h u y ê n m ô n sao? đàm hiểu yến lại c o i như không. cô nói bỏ là bỏ, dù sao học tiếp cũng chỉ đến thế. các nhà thiết kế ở s ư ờ n ấy đều tốt nghiệp thiết kế thời trang chính quy, những học sinh trung cấp nghề như cô thì chỉ có thể trở thành thợ may mà thôi cô thật sự không muốn ngày ngày ở trong xưởng đạp máy may nữa bèn bỏ sang làm thuê cho khách sạn khách sạn tốt hơn ở trong xưởng may công việc thoải mái mà tiền lương lại cao hơn nhiều hôm sau đàm hiểu yến đưa tần chiêu chiêu đi thăm cầu hổ môn và pháo đài uy viễn lần đầu tiên được thấy biển tần chiêu chiêu rung động biển khơi trước mặt cô mang một màu xanh lam trong veo biển xanh t h ă m t h ẳ m trời xanh n h à t nhạt, hai sắc xanh đ ậ m nhạt hòa làm một cuối đường chân trời khiến cô chợt nhớ tới m ộ t câu thơ tuyệt bút thu thủy cộng trường thiên nhất sắc nước thu cùng trời xa một màu quả thật cô cảm thấy lùi luyến không muốn v ậ y ở hổ môn được nửa tháng tần chi chi có điểm thi đại học điểm cao hơn cô dự đoán rất nhiều ba mẹ gọi điện tới báo điểm khiến cô rất vui vẻ đàm hiếu yến cũng mừng cho cô c i ê i giờ cậu thành sinh viên rồi nhé bốn năm nữa chăm chỉ đi sau này kiếm được việc tốt thì nhất định phải nhớ tới cô bạn cũ này đấy n h a ngày cô rời hỗ môn đàm hiểu yến đặc biệt xin nghỉ một ngày đưa cô tới ga quảng châu lúc đến có thể không biết nhưng lúc về thì hiểu rất rõ đàm hiểu yến đưa đón cô mất bao nhiêu công sức đầu tiên phải bắt xe từ hỗ môn tới đông quảng sau đó bắt xe đường dài tới quảng châu đi đường cũng mất 34 tiếng cô vô cùng cảm kích Hiểu Yến à, mình đến chơi làm p h i ề n cậu quá. Thế n à y có là gì? Cậu lần đầu ra ngoài, làm sao biết đổi xe như thế nào chứ? Mình không đến đón, thì cậu còn lúng túng chắc. Cậu cứ an tâm, sau này học đại học ở Thượng Hải mà mình tới chơi cũng sẽ làm p h i ề n cậu thôi. Được rồi, bao giờ tới Thượng Hải nhất định phải tìm mình đấy. Lúc trước Tần Chiêu Chiêu t h o á i thác không đi q u ế y l ò n với Lâm Sâm, giờ lại không muốn để cậu đi Thượng Hải, khiến Lâm Sâm có vẻ buồn bực. Tần Chiêu Chiêu. có phải giờ cậu trở thành sinh viên rồi nên kinh h cái đứa thi trượt này đúng không? Lâm Sâm không thể không nghĩ như vậy. Trước kia còn đi học, cô muốn làm học sinh ngoan nên giữ khoảng cách với cậu. Cậu có thể hiểu được, nhưng giờ cô đã thành sinh viên rồi, còn gì phải lăng t ă n g nữa? Vì sao vẫn hứng hờ với cậu? Chẳng lẽ vì giờ cô đổ đại học nên thấy ngứa mắt với đứa thi trượt như cậu? Có thể cô đã sớm biết thành tích của cậu không tốt rồi. Tần Chiêu Chiêu nhanh chóng giải thích. không phải thế, làm sao tôi lại kinh h thường cậu chứ? ngoài đại học vẫn còn rất nhiều con đường khác, đ ầ u nhất thiết cứ phải học đại học. cậu không kinh h thường tôi là được rồi. khi nào đi thượng hải nhớ viết thư cho tôi nhé. phải rồi, đây là địa chỉ nhà tôi. Lâm s n g viết địa chỉ cho cô, cô không từ chối, nhưng biết chắc sẽ không bao giờ dùng tới, vì cô sẽ không viết thư cho cậu ta. chút hiểu lầm không thể giải thích rõ ràng, cứ để thời gian và khoảng cách lặng lẽ xóa mờ hết thảy. hôm nay. nhà kiều một mở tiệc, tần chiêu chiêu tới nhà hàng milano rất sớm, nhưng không vào mà đứng ở đối diện nhìn vào. cô không phải khách mời, làm sao mà vào được chứ? hôm nay kiều gia bao hết toàn bộ nhà hàng đặt 340 bàn tiệc, cô muốn giả làm khách vãng lai like cũng không được. dù sao cũng chỉ muốn được thấy lại kiều mục xa cách đã lâu, cứ đứng ngoài chờ cậu đến là được rồi. 11 giờ, kiều mục và lang minh mẫn cùng đạp xe tới. nhìn kiều mục đi cùng lăng minh mẫn tần chiêu chiêu hơi bất ngờ mấy tháng trước biết tên lăng minh mẫn đăng ký thi trường năng khiếu nghệ thuật thượng hải cô chỉ biết hai người họ rất giống nhau điều gì một người mà cố chấp tới một nơi người bảo ta mến trường an kỳ thực ta mến người trường an chẳng qua lăng minh mẫn cố chấp ngoài sáng còn c ô âm thầm trong bóng tối mà thôi cách một ngã tư người xe dân như m ắ t cưỡi tần chiêu chiêu cố gắng nắm bắt bóng dáng của Kiều Mục ở nhà hàng đối diện, vẫn là bốn người mà cô thoáng gặp trong đêm mưa Tết năm ngoái. Hôm ấy trời tối, trong đêm đen không nhìn thấy rõ, không thấy rõ hình dáng và diện mạo của cậu. Giờ đây dưới ánh mặt trời trong suốt, giọng nói và nụ cười của cậu đều thu hết vào ánh mắt của cô. Tim cô nhất thời đập loạn. Sợ cách bao lâu mới được gặp lại, ngoại trừ thân hình đã cao hơn. cậu không thay đổi bao nhiêu phần áo trắng quần xanh gương mặt sáng bừng như năm xưa chẳng biết cậu đang nói gì với l a m minh mẫn nói xong liền n h ễ n miệng cười nụ cười rạng rỡ thuần khiết như ánh mặt trời sáng rọi tầng mây tần chiêu chiêu nhìn không chớp mắt chỉ hận không thể khắc nụ cười của cậu vào lòng tần chiêu chiêu cậu đang những cái gì đấy một âm thanh sắc bén cắt đứt hình ảnh nhìn chăm chăm của cô quay đầu nhìn cô thấy diệp thanh và cung tâm khiết đang đứng đó, vẻ mặt hai người đầy ngạc nhiên. hai người họ tới lúc nào, sao cô không hề hay biết? mình không có gì, mình đang chờ xe bớt. tần chiêu chiêu lấp b ó p trả lời. mày mà lúc ấy có một chiếc xe bớt tới gần, cho cô một cái cớ. diệp thanh cười. cậu đứng đây chờ xe bớt hả? mình với cung tâm khiết đi xe bớt tới đây. người lên người xuống, có thấy cậu để ý ai đâu? rõ ràng, không phải cậu đang chờ xe bớt. mà nhìn chằm chằm sang bên kia đường, cậu rõ ràng đang nhìn trộm kiều mục có phải không? Diệp Thanh đi sơ bớt đến, thấy Tần Chiêu Chiêu đang chăm chăm nhìn sang bên đường nên tò mò nhìn theo. Nhìn sang nhà hàng đối diện chỉ thấy một cặp thiếu niên rực rỡ kiều mục và lăng minh mẫn. Tần Chiêu Chiêu chăm chú nhìn ai, không nói cũng rõ. Câu hỏi ngắn gọn khiến Tần Chiêu Chiêu vừa thẹn vừa lúng túng, cô cúi đầu chán nản. đã nghĩ là nếu đứng trước nhà hàng chờ nhớ gặp người quen thì chẳng biết làm thế nào nên mới tránh s a n g đường ai ngờ Diệp Thanh và c u n g tâm h i ế t lại đi xe b ớ t tới nhà hàng chứ ba năm học trung học không ai biết cô thầm thích kiều mục giờ tốt nghiệp rồi lại bị phát hiện với mặt ngượng ngùng và lúng túng của cô xác nhận phán đoán của Diệp Thanh cô không phải là kẻ ngốc rất nhanh nhớ lại những chuyện trước kia Tần Chiêu Chiêu lúc trước trong mộng cậu cũng lẩm nhẩm chiêu chiêu một mộc, căn bản không phải chữ m ộ c trong tên lâm sâm, mà là một trong tên kiều mục phải không? Tần chiêu chiêu càng thêm bối rối, đỏ mặt tía tai không nói nên lời. Diệp Thanh cực kỳ bực bội, xem ra bị mình nói trúng tim đen rồi chứ gì? Cậu á, không hề thích lâm sâm, người cậu thích là kiều mục, thật không ngờ bấy lâu nay cậu thầm thích kiều mục, t h ê mà m một mộc c ố g h ế t còn tưởng cậu nằm mơ cũng thấy cậu ta. cậu ta bị giận đến thảm rồi. tần chiêu chiêu không thể không giải thích. mình không đùa g i ỡ n gì với lâm sâm, mình cũng chưa từng nói thích cậu ấy. tự mọi người trong lớp đồn đoán, rồi cậu ấy hiểu lầm. cậu ấy hiểu nhầm sao cậu không giải thích cho rõ ràng? nếu cậu nói cho rõ, người cậu thích là một m ộ c không phải là một m ộ c cậu ấy sẽ không ngây ngốc tới tận giờ vẫn tin cậu có ý với mình. giờ tuy là không nói ra ngoài miệng, nhưng mà trong lòng vẫn đối xử với cậu như bạn gái. cùng tâm thiết cậu nói xem. Hôm qua Lâm Sâm tìm cậu hỏi cái gì, cùng tâm khiết đứng cạnh sững sốt đến nửa ngày. Đến lúc Diệp Thanh đẩy cô, cô mới lấy lại tinh thần. Từng chiêu chiêu. Còn nhớ hôm qua cậu khen cái ba lô hình cúng con của mình rất đẹp không? Lúc sau Lâm Sâm lặng lẽ hỏi mình mua ở đâu, cậu ấy cũng muốn mua tặng cậu một cái. Mình nói ba lô này ba mình đi công tác t h ă m quyến mua cho, ở đây không có bán. Cậu ấy liền bám lấy mình bảo mình bán lại cho cậu ấy. Chiếc ba lô cùng tâm khiết mang theo hôm qua. thật sự rất độc đáo. Tần chiêu chiêu trước sau luôn miệng khen đẹp. Cô không biết mình cứ khen mãi như vậy khiến lâm sâm để tâm muốn mua cho cô. Tình cảm sâu nặng của cậu khiến cô có phần ngượng ngùng. Cậu ấy à, không thích người ta thì cậu á, mau đi nói cho rõ ràng đi, đừng có để cái cậu đầu gỗ kia cứ ngây ngốc mãi thế. Diệp Thanh nổi giận đùng đùng, ném lại mấy lời rồi kéo cung tâm k í t đi. Tần chiêu chiêu ở lại, lòng rối như tơ giò. chương 49 m ặ t trời ban trưa rực rỡ chói lòa tần chiêu chiêu chậm rãi bước về nhà bắt c h u gái bên hàng sớm nói từ sáng giờ điện thoại nhà cô reo không biết bao nhiêu lần điện thoại kêu ầm ĩ chẳng biết ai gọi nữa lời còn chưa dứt chuông điện thoại trong nhà lại vang lên tần chiêu chiêu mở cửa nghe điện thoại bên tai vang lên giọng nói rõ ràng của lâm sâm tần chiêu chiêu Cậu đến trưa mà không thấy cậu nhấc máy giờ cậu nhà hả cậu ta liên tục gọi điện tới, cô bất giác q u ả n g ố t tôi có việc phải ra ngoài. cậu tìm tôi có việc gì? chiều nay không bận gì chứ? ra ngoài một lát được không? tôi chờ cậu ở đường ray xe lửa. ở đầu đường gần nhà cậu. cô phù thức từ chối. có chuyện gì không? trời nóng thế này, ai mà ra ngoài? mặt trời thiêu chết mất. tôi không muốn đi. thế thì tôi tới nhà cậu được không? ba mẹ cậu chứ không có nhà nhỉ? không được không được. hàng x ó m nhìn thấy thì không hay. r ố t cuộc là có chuyện gì? tôi có món quà muốn tặng cậu quà cô nhất thời hiểu ra cậu muốn tặng gì cho mình thở sâu một hơi cô quyết định vậy cũng được chiều nay gặp cậu ở đầu đường sắt tiếng cậu ta vui vẻ ở đầu dây bên kia được hẹn cậu hai giờ không gặp không về nhé vùng ngoại ô phía đông thành phố có một tuyến xe lửa chuyên vận chuyển hàng hóa đường ray thật dài yên lặng uốn lượn trên đồng ruộng quanh co phương mãi tới nơi xa xăm không biết tên dọc đường sắt có dòng sông nhỏ uốn lượn, có rừng cây, có cả đồng lúa mùa xuân m ộ u sắc xanh mướt, thu sang vàng ống ả, xa xa có mấy ngọn núi nhỏ bốn mùa xanh b i ế c vào hè vùng này xanh biết một màu, đồng lúa xanh mượt, núi xanh một sắc thâm, cây cối xanh đậm. chiều hè người dân ven vùng thường thả bộ theo đường ray để hóng mát. n h ư n giữa ánh mặt trời chói lọi của một trưa tháng tám. Quên khu đường sắt không có một bóng người. Từng chiêu chiêu c h e ô c h ậ m chậm đi tới, đã thấy Lâm Sâm đứng phía xa xa. Cậu ta đội mũ trắng, mặc một chiếc áo sương mi trắng, đứng cạnh đường ray. Trước mặt sau lưng là ruộng lúa chín. Từng hàng lúa vàng cuộn sóng theo từng cơn gió nhẹ làm n ổ i b ậ t sắc trắng chói mắt trên người của Lâm Sâm. Thấy cô, cậu ta nở nụ cười như hoa súng bừng nở dưới ánh dương. Giơ tay lên vẫy cô. tay trái vẫn giấu sau lưng cậu ta đang giấu món quà muốn tặng cô sao tên chiêu chiêu đoán xem tôi định tặng cậu cái gì cô vừa đến cậu ta đã hổ i ồ n thấy gương mặt phấn chấn của cậu ta nhìn bàn tay trái vẫn còn giấu sau lưng khó khăn lắm mới thốt ra được mấy tiếng lâm sâm bất kể cậu muốn tặng gì tôi cũng không thể nhận được cậu ta không t h e o kịp giọng nói và vẻ mặt của cô nụ cười trên mặt cứng đờ cậu làm sao thế? sao lại không nhận? trên ánh mắt bất an khó hiểu của cậu ta, cô cúi mặt, quyết định dốc hết những gì muốn nói. Lâm Sâm, có phải cậu vẫn cho rằng tôi thích cậu? thật ra từ trước tới giờ tôi chưa từng thích cậu. ngày trước các bạn hay treo chiêu chiêu một một, tôi cũng nằm mơ nhắc tới bốn chữ này, khiến cậu hiểu nhầm là tôi thích cậu. thật ra không phải như vậy. người tôi thích tên có một chữ m ụ t tôi nằm mơ gọi chiêu chiêu một một. không phải gọi chiêu chiêu một m ộ c là tôi khiến cậu hiểu nhầm giờ xin giải thích rõ với cậu tôi xin lỗi lời của từng chiêu chiêu lâm s ầ m nghe rõ từng câu từng chữ tất cả đều là chữ hán đều rất quen tai nhưng một l ô từ tổ hợp như vậy không hiểu gì hết cả ngày mặt vẫn ngây ngốc một lúc sau cậu mới run rẩy cất lời cậu cậu nói cái gì cậu chưa từng thích tôi là tôi hiểu nhầm cậu đù a đấy à c ậ u hỏi lại v ừ a hỏi vừa đến gần lúc hỏi cô cúi ánh mắt nhìn t ầ n chiêu chiêu đầy mong chờ cậu rất mong cô có thể nói một câu đ ú n g l à tôi đang đùa với cậu đấy nhưng t ầ n chiêu chiêu không thể cô đã quyết hôm nay sẽ giải thích thật rõ ràng cô không thể để lâm sâm cứ hiểu nhầm mãi như vậy được phẫn lòng cô lặp lại thêm lần nữa lâm sâm tôi không đùa với cậu đâu tôi đang rất nghiêm túc tôi chưa từng thích cậu người tôi thích có tên là mục tôi đã gây cho cậu hiểu nhầm một sự hiểu nhầm không đáng có thật sự xin lỗi lâm sâm lắc đầu q u ậ y quậy người cậu thích có tên là mộc á không thể nào trong lớp ngoài tôi ra làm gì có ai tên chữ mộc nhất định là cậu đang đùa với tôi từng chiêu chiêu chần chừ cuối cùng vẫn h ạ quyết tâm nói thật thật ra người tôi thầm thích là kiều mục kiều mục cái tên này như trái bơm rơi vào c õ lòng của lâm sâm ầm một tiếng có thể nghe thấy tiếng trái tim cậu vỡ vụng. Từng chiêu chiêu một mực thích kiều mục, hóa ra trong mơ cô gọi chiêu chiêu một mục, mục, chứ không phải là chiêu chiêu một mộc. vậy mà cậu còn ngây ngốc nghĩ một m ụ c bà cô ông thầm nhớ thương chính là một mộc, là cậu. q u a ra tất cả mọi chuyện đều là hiểu nhầm, bao nhiêu hiểu nhầm nực cười, nực cười đến mức khó mà có thể chấp nhận được. mà cậu đỏ bừng, rất nhanh chuyển sang trắng bệch. như sương trắng mùa thu, băng tuyết mùa đông, trắng đến lạnh lẽo, khô mặt trắng bệch, ánh mắt chứa đựng bao nhiêu đau đớn tuyệt vọng, thống khổ, xấu hổ và giận dữ. Cậu thích kiều mục. lớp 10 rất nhiều con gái trong lớp thích kiều mục. t h ậ t không ngờ cậu cũng thế. các cậu thích cậu ta ở điểm nào? cậu ta biết chơi dương cầm, mặt mũi trắng trẻo, có gì hơn người? mấy đứa con gái các cậu, t h ậ t không sao cả, nông cạn, ấu trĩ, đàn hai bài. là có thể làm mê mẩn các cậu, đúng là một đám ngốc. Nhìn qua cũng biết cậu đang giận điên, đương nhiên lời nói không hề dễ nghe. Vì thế tận chiêu chiêu không tranh cãi với cậu ta, bất kể cậu ta nói gì, cô cũng chỉ im lặng lắng nghe. Cô biết mình vừa làm tổn thương cậu ta sâu sắc, nếu làm vậy có thể khiến cậu ta dễ chịu hơn, cô tình nguyện để cậu ta mắng chửi, mắng bao lâu cũng được. n h ư n g lầm sâm, gào một hồi xong liền vung tay. ném chiếc ba lô cúng con trên tay, x o y người chạy mất, bước chân dồn dập q u ả n g l o ạ n như con thú nhỏ trốn sự truy đuổi của thợ săn. Tần Chi Chi xoay người nhặt chiếc ba lô cúng con lên, nhìn theo bóng người trắng trắng mỗi lúc một xa. Trong lòng cảm thấy thật sự ái n á y Cô biết rõ những lời b ằ n nại đã làm tổn thương cậu ta, nhưng cô không hối hận vì đã nói thẳng như vậy. Coi những lời nói ra rồi có thể làm tổn thương người khác, nhưng vẫn không thể không nói. bởi vì những thứ nên ngừng mà không ngừng sẽ chỉ mang lại bối rối lóng ngóng dây dưa cuối cùng chỉ càng h ỏ n g chuyện lâm sâm chạy như không biết mệt mỏi dọc theo đường ray chạy qua từng thanh tà vẹt bỏ lại vô số phía sau mà trước mặt còn hung h ú t không biết bao nhiêu thanh khác hai chân cứ chạy mãi về phía xa không ngừng nghỉ chạy đến khi lão đảo ngã sấp mặt những thanh tà vẹt gỗ và đá răm lót đường đợi lấy thân thể vừa nhào xuống của cậu, t a về cứng rắn, đá râm sắc nhọn, cách một lớp áo phong mỏng vẫn cảm thấy đau đớn vô cùng. nhưng mà nỗi đau trong lòng còn rõ ràng hơn, trái tim cậu như bị nghiền vụng, vết thương t r n g chất. n g à y ngốc nằm một lúc lâu trên đường ray, cậu bỗng n h n g n nhảy dựng lên, hung hăng nắm một nắm đá vụng, dốc toàn lực ném xuống dòng sông nhỏ chảy bên, khiến bột nước văng tung tóe. vừa ném cậu vừa khàn khàn hét. tần chiêu chiêu kiều mục các người đi chết hết đi chết hết đi giống như một cái máy được lập trình sẵn cậu không ngừng rên rỉ chừng ấy câu lặp lại chừng ấy động tác dòng sông nhỏ câm lặng nhận hết bao nhiêu đá vụng mà cậu ném xuống như ôm cả bấy nhiêu đau đớn tức giận của cậu ánh trời chiều rực rỡ chói lòa đường xe lửa vùng ngoại ô phía đông không một bóng người hai đường ray dài bình thẳng chạy theo những cánh đồng lúa bất kể cậu phát tác cuồng nộ đến thế nào cũng không có ai tò m ọ nhìn tới cậu vẫn vừa ném loạn vừa gào thét như vậy cho đến khi không ra tiếng nữa một lần nữa vô lực ngã xuống một cơn gió nhẹ lướt qua mang theo hương lúa thơm ngát hai má cậu lạnh băng cậu vô thức đưa tay lên lau mua bàn tay một mảng ẩm ướt đêm đó tần chiêu chiêu ngồi bên b ạ n học viết một phong thư gửi lâm sâm thư viết không d ạ y nhưng mà từng câu từng chữ đều được cân nhắc rất lâu gửi lâm s â m tôi biết chuyện chiều nay khiến cho cậu rất buồn thật xin lỗi cậu tất cả là tại tôi không tốt lại tôi không chịu sớm nói rõ những hiểu nhầm thật ra tôi thích kiều mục từ lâu lắm rồi không phải đến năm lớp 10 mới bắt đầu cậu biết không tôi và kiều mục cùng lớn lên ở khu tập thể một nhà máy tôi biết cậu ấy từ lúc còn nhỏ xíu nhưng cậu ấy chưa bao giờ biết đến tôi cậu ấy là con trai phó giám đốc x ư ở n g còn ba tôi chỉ là một công nhân quèn trong nhà máy. chúng tôi ở rất gần nhau nhưng thực chất rất xa, rất khác biệt. vì thế dẫu tôi thích cậu ấy thế nào đi chăng nữa cũng không dám bày tỏ. tôi biết rất rõ khoảng cách giữa hai người chúng tôi, nhưng tôi vẫn luôn mong có thể đến gần cậu ấy. nên khi thi vào cấp 3 tôi chỉ có một mục tiêu: vào bằng được trường trung học thực nghiệm. cuối cùng tôi cũng được như ý nguyện, thậm chí còn được học lớp với cậu ấy. Lâm Sâm, cậu hiểu nhầm là tôi thích cậu. Hơn nữa cùng đối xử với tôi tốt như vậy, tôi thật sự rất không an lòng. Nhưng tôi không biết phải làm sao để giải thích rõ ràng với cậu. Những lời thật lòng rất khó nói ra. Vốn dĩ tôi muốn chờ tới khi mình đi thượng hải học đại học sẽ cắt đứt quan hệ với cậu luôn. Nhưng mà tới giờ tôi chỉ thuận miệng khen chiếc ba lô của Cung Tâm k h u ế t đẹp. Mà cậu lại tới tìm cô ấy n ă n g đ ể mua lại nó cho tôi. Tôi biết mình không thể kéo dài chuyện này thêm được nữa. tôi không thể cứ thế nhận chiếc ba lô này, cứ thế thản nhiên hưởng thụ lòng tốt của cậu dành cho tôi, bởi vì tôi chưa từng nghĩ tới chuyện báo đáp. Lâm Sâm, chiếc ba lô này gửi trả lại cho cậu, cảm ơn cậu đã đối xử tốt với tôi như vậy. thật xin lỗi, tôi không thể đối tốt lại với cậu như thế, thật xin lỗi Lâm Sâm. Tần Chiêu Chiêu, thư ký xong bỏ vào ba lô. sáng hôm sau, Tần Chiêu Chiêu thừa dịp sáng hè mát mẻ tới bưu điện gửi đồ. món quà này cô không thể nhận nhưng lại ngại trực tiếp mang trả lại cho cậu ta vì thế chỉ còn cách gửi qua đường bưu điện địa chỉ mà lâm sâm cho cô rất cuộc cũng có lúc cần tới dùng từ bưu điện về nhà vừa qua một dãy nhà cô thấy hạng x ó m đang túm tậm bàn tán gì đó mẹ cô cũng lẫn trong đám người ấy vẻ mặt không đành lòng sao có thể như vậy chứ thật thảm quá đúng là thê thảm thật hai vợ chồng đang yên đang lành Ba ngày còn vui vẻ bày tiệc mừng con vào đại học, tối đến đã gặp tai nạn người chết, người bị thương, thật là vui quá quá buồn. đã thế kiều dịp còn trách kiều mục, đúng là sống chết có số cả đấy. đúng hôm ấy lái xe lại bị ốm, phó giám đốc kiều mới phải tự lái xe. kết quả đúng là ai cũng có số cả. nghe mẹ nói thê thảm, tần c h i chiêu không khó để đoán ra, mọi người đang bàn luận chuyện gì? nhất định là nhà ai có chuyện ở trường cơ này có tin tức gì cũng truyền đi rất nhanh đang muốn hỏi xem nhà ai có chuyện thì nghe ngay, ngay được tên Kiều Mục cô sững s ố t chấn động nhớ lại tất cả những gì vừa nghe xong cả người không khỏi run lên tai nạn giao thông người chết người bị thương v ù i quá quá buồn say rượu lái xe chết người Kiều Mục t ố i q u a ba mẹ cậu lái xe bị tai nạn người chết người bị thương ánh mặt trời tháng 8 rực rỡ như thể trốn biệt đâu mất. Từng chiêu chiêu cảm thấy trước mắt tối sầm. Chương 50 chuyện bất ngờ chẳng ai phòng nổi vào đúng ngày vui nhất của kiều gia. Vạn hạn âm thầm kéo tới, tự a như một l ư ỡ i d a o bén, một đao chém xuống, đầu đớn đặt dấu chấm hết cho những ngày tháng hạnh phúc vui vẻ của họ. Theo phong tục nơi này, những gia đình mời khách buổi trưa. đến tối vẫn phải bài mấy b ạ n tiệc nữa, vì một số thân bằng sẽ lưu lại tới chiều trên mặt trượt hoặc đánh túi lơ khơ. ăn cơm tối xong mới giải tán. vì thế tối đó kiều gia vẫn còn mấy bạn khách ở nhà hàng Milano, mọi người cùng vui vẻ tới tận 9 giờ tối. trong tiệc, kiều vĩ hùng có cao hứng nhấp nháp mấy chén rượu. kết quả trên đường về xảy ra chuyện, xe mất lái lao vào con lươn g bên đường, xe lăn p h ò n g tròn. kiều vĩ hùng được đưa tới bệnh viện. nhưng quá muộn không cứu được nữa. Mục Lan trọng thương hôn mê, chưa thoát khỏi giai đoạn nguy hiểm. May mắn tối đó Kiều Mục không đi xe chung với ba mẹ, cậu đi xe đạp đưa Lan Minh Mẫn về. Sau đó cậu ngồi ở nhà cô thêm một lúc, đến tận 10 giờ mới về. Dù về tới nhà đã nghe thấy tiếng điện thoại reo giang, còn tưởng Lan Minh Mẫn gọi điện hỏi xem cậu đã về tới nhà chưa, không buồn cởi giày mở đèn, cậu vui vẻ nhấc điện thoại. tiếng của anh r ễ hỗn hển trong điện thoại. kiều một à, cậu đi đâu vậy? gọi bao nhiêu cuộc cũng không nghe. tới bệnh viện thành phố ngay. bà mẹ bị tai nạn rồi. tự như s é c đánh giữa trời quang. kiều m ộ c bị bất ngờ, nhất thời ngây người. một lúc lâu sau mới phản ứng lại, ném điện thoại ra ngoài cửa, dội d à n xuống lầu, bước hững lăn mấy dọng trên cầu thang. cậu không hề đau đớn, cứ t h ể đứng lên chạy thẳng. kiều mục tới bệnh viện vừa lúc thi thể kiều vĩ hùng được đẩy khỏi phòng cấp cứu kiều diệp xốc tấm vải trắng vừa nhìn thấy thì đã nước mắt ngấn dài đờ đẫn ngồi phịch vào lòng chồng cảnh tượng trước mặt như xét đánh ngang tai kiều mục 18 năm sống cuộc đời đơn giản suôn sẻ khiến cậu không thể tiếp nhận tai họa vừa đột nhiên giáng xuống đầu đớn như luồng điện chạy cực đại độ ập tới làm tổn thương lục phủ ngũ tạng vừa thấy di thể của ba, c ậ u lão đảo lùi bước, sắc mặt trắng bệch, hai mắt đ i đẫn như người mộng du, chứa đầy nỗi sợ hãi và đau đớn, miệng thì thầm, không, không thể nào, không phải sự thật. thanh âm ban đầu rất nhẹ rồi lớn dần lớn dần, cuối cùng là tiếng gạo khẳng cổ, không thể nào, đây không phải là sự thật. vẫn luôn cực lực phủ nhận, chỉ mong mình đang nằm mộng, một cơn ác mộng. c h ị mong ai đó đến bên nói cho cậu biết cậu chỉ đang nằm mộng mà thôi nhưng chị kiều diệp của cậu lại xông tới chỉ tận mặt cậu mà hét lên tại mày hết nếu không có tiệc mừng mày thì ba sẽ không say rượu lái xe rồi gây tai nạn ba chết là tại mày tại mày tại mày hết kiều một run rẩy đón nhận những lời chỉ trích của chị nước mắt trào dâng 8 năm vui vẻ tươi sáng vậy mà chỉ một đêm mùa hạ này nó đã khiến cho cậu chìm sâu vào tuyệt vọng thâm thẳm, thi thể kiều vĩ hùng q u à n tại nhà xác một đêm. sáng sớm hôm sau, được vợ chồng kiều diệp đưa tới nhà tang lễ cử hành tang lễ và quả táng. Kiều mục không phục bên linh cữu được. mẹ cậu còn nằm trong phòng giám sát đặc biệt. mục lang chưa qua cơn nguy kịch, có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. không thể không có người trông chừng. nếu chẳng may có chuyện, càng không thể để mẹ l ì a bỏ cõi đời. mà không ai thân thích bên cạnh, cậu không thể phân thân mà Kiều Diệp cũng h ờ h hững. mẹ cái r ô n g mẹ m à y hậu sự của ba tao tao tự lo liệu. Kiều Diệp đưa thi thể của ba đi rồi không quay lại bệnh viện nữa. đến điện thoại hỏi thăm cũng không gọi cuộc nào, hoàn toàn thờ ơ với mẹ kế đang nằm trong phòng giám sát đặc biệt. Kiều một một mình ở lại với mẹ. bác sĩ muốn bàn với người nhà về kế hoạch điều trị đặc biệt, nhưng nhìn cậu nhóc trẻ con đang sụp sịch lại do dự, nhà cháu không còn người lớn nào khác sao? t ạ n sáng kêu một cuộc điện thoại tới nhà bà ngoại ở thượng hải, khóc suốt một đêm. chợt nghe giọng bà ngoại hiền diệu, cậu lại thất thanh n ứ ớ c nở, vừa khóc vừa kể mọi chuyện. lời chưa nói hết đã nghe đầu bên kia vọng lại một tiếng hét vang. bà ngoại không chịu nổi kích động nên ngất lịm. mở nhất điện thoại t r á c h cứ thằng bé này coi lớn mà chẳng có k h ô n Ba mẹ bị tai nạn, sao lại đi nói thẳng với bà? Bà tuổi cao, làm sao có thể chịu được sự kích động như thế? Nguy rồi, mau đưa bà đi cấp cứu đã. Kiều một chán nản, b à mất, mẹ nguy kịch, giờ đến bà ngoại cũng phải đi cấp cứu. Tất cả là do cậu không tốt, sao có thể ngu ngốc báo tin dữ với bà như thế? Bà lớn tuổi, sao có thể chịu nổi kích thích lớn như vậy? Nên báo cho cậu mở mới phải. c o điều một mình cậu trong mẹ ở bệnh viện, bên cạnh không còn ai. không thân thích để cậy nhờ, g i điện thoại nghe thấy tiếng bà liền quên hết mọi chuyện, cứ t h ế nước nở kể hết cho bà. một cuộc điện thoại của kiều mục khiến nhà bà ngoại ở thượng hải lộn xộn theo. bà ngoại chịu đả kích quá lớn, gây x u c huyết não, cậu mợ phải ở lại chăm bà tới khi tình hình ổn định mới tranh thủ tới đây được. cậu chưa tới, c ó đ a u khổ thế nào, kiều mục cũng đành cắn răng chịu đựng. bác sĩ hỏi cậu chỉ rơm rớm lắc đầu. không à, sớm nhất cũng phải ngày mai cậu cháu mới tới được kiều vĩ hùng xuất thân cô nhi hồi n ộ i không có ai để k y nhờ chị gái cùng cha khác mẹ giờ đã trốn đâu mất cậu cũng chẳng biết trông cậy được gì vào chị chỉ biết ngồi chờ cậu ruột tới giải quyết ba mẹ cháu không có bạn bè thân thiết nào sao kiều một phận lắc đầu mấy năm nay cậu và mẹ sống ở thượng hải chẳng biết ở tiểu thành bạn bè của ba có những ai nghĩ lại hôm qua ở nhà hàng milano t h á c c ư n ư m nượp, nhưng giờ muốn tìm một người cũng chẳng biết tìm thế nào. Bác sĩ thở dài, cuối cùng đề nghị cậu tìm tới cơ quan mẹ nhờ họ đứng ra c á n h vác giúp. Kiều một ngỡ ngàng, không biết làm thế nào để nhờ cơ quan giúp đỡ. Trước kia cậu được cha mẹ che chở quá kỹ như con gà con trong trứng, giờ đột nhiên mất đi sự che chở, thả ra giữa thế giới mênh mông, thì không biết phải làm thế nào. Lúc đó, Tần Chiêu Chiêu vừa h ổ n hển. đạp xe đạp tới bệnh viện nghe được đoạn cuối cuộc đối thoại giữa bác sĩ và Kiều Mục Sốt sắng nói Kiều Mục mình đi tìm quản lý của trường cơ cậu ở đây trông mẹ nhé Kiều Mục nghe tiếng quay lại từ khi thế giới quanh cậu sụp đổ đây là người đầu tiên chủ động đứng ra giúp đỡ ánh mắt mờ mịt mơ hồ thấy cô gái trước mặt hơi quen quen t ừ trước kia Kiều Mục và Tần Chiêu Chiêu sống cùng khu tập thể nhưng hai gia đình gần như không qua lại lớp 10 học chung một học kỳ nhưng mà lúc ấy Tần Chiêu Chiêu là người trầm nhất lớp, hai người cũng không có giao tình sâu đậm. đến thường hải 2 năm chỉ liên lạc mỗi mình lăng minh mẫn bạn bè khác ở trong lớp không hỏi thăm, làm sao nhớ nổi Tần Chiêu Chiêu thâm trầm nhất lớp. hơn nữa nhà vừa xảy ra chuyện bà mất mẹ trọng thương, lòng rối như tơ giò. Tần Chiêu Chiêu đột nhiên xuất hiện, cậu chỉ cảm thấy quen quen không nhớ nổi là ai. cậu l à mình là Tần Chiêu Chiêu. bà mẹ mình từng là công nhân ở trường cơn h à mình ở dãy nhà cấp 4 gần nhà cậu trước kia lớp 10 mình học cùng lớp với cậu á giờ cậu cứ an tâm ở đây mình về nhà máy tìm quản lý sau đó cô đạp xe về trường c ơ đi tìm người quản lý tuy là một lang xin nghỉ c h ợ hưu hai năm nay nhưng mà vẫn là nhân viên của nhà máy trường c ơ đã tuyên bố phá sản chỉ còn vài nhân viên quản lý t r o n g coi nhà xưởng máy móc chờ quốc hữu hóa nhà máy đóng cửa các đoàn thể không còn quản lý chẳng ai muốn l o chuyện một nhân viên nghỉ c h ợ hưu cũng mai tần chiêu chiêu nhấn mạnh đây là phu nhân phó giám đốc kiều trước kia một người quản lý niệm tình bằng hổ cũ đích thân đi cùng cô tới bệnh viện lúc tần chiêu chiêu quay lại thì lăng minh mẫn đang ngồi cạnh kiều mục nhận được điện thoại của cậu cô dỗ dặn tới ngay hai người cùng ngồi rất nước mắt phía bệnh viện thấy có người ở cơ quan tới l i ê n nhanh chóng bàn kế hoạch điều trị và phí tổn, vì quản lý nghe tới chi phí là đau đầu. Cái này giờ nhà máy không có tiền để ứng ra chữa trị, đành chờ cậu thằng bé tới dậy. Không còn cách nào khác, bác sĩ đành nói rõ ngọn ngành với kiều mục. Ông nói hoàn cảnh của một l a n hiện tại rất nguy kịch, tuy tạm thời có thể duy trì sự sống nhưng mà có thể thoát khỏi cơn nguy hiểm hay không còn chưa biết trước. Hơn nữa phí điều trị rất lớn. Tối qua chị của cậu tới bệnh viện. đã nói là chỉ nộp một vạn đồng, chút tiền ấy không t h ể cầm cự được bao lâu, phải nhanh chóng mang thêm tiền tới để tiếp tục điều trị. Ông nói với cậu ít nhất cũng cần chuẩn bị trước 3 đến 5 vạn đồng. Kiều một giật mình, biết đi đâu kiếm 3 đến 5 vạn đồng bây giờ? Trong chiếc túi l o a n lộ máu của Mộc Lan còn có một s ố tiết kiệm là hai vạn đồng, trong đó có một vạn rưỡi mới nhập vào chiều qua, hẳn là tiền còn dư sau khi mở tiền h ô m qua. c ó đ i ề u cậu không biết mật mã. có tiền cũng không rút được. bác sĩ thở dài, đành kéo dài một ngày chờ cậu cháu tới dậy. bác sĩ dứt lời lại lắc đầu. Kiều mục dựa vào tường nước mắt lưng trọng, lần m ì n h mẫn cũng khóc theo. hôm qua hai người họ còn cười rạng rỡ như vậy ở nhà hàng Milano, tại sao mới qua một đêm đã thành hai gương mặt đẫm lệ? nhìn bộ dạng thương tâm bất lực của Kiều mục, Tần chiêu chiêu cũng rơm rớm, nhưng cô không ngồi khóc theo. mà ngẫm nghĩ một lúc rồi lại chạy đi. Cô tới cục cơ khí, trường cơ đã đóng cửa, không thể nhờ vả, nhưng chắc chắn có thể nhờ tới cục cơ khí. Dẫu m ụ c lan không phải nhân viên ở đây, nhưng chồng bà là cục phó cục này cơ mà. Ông vừa qua đời, hẳn cơ quan phải cử người tới giúp đỡ gia đình chứ. Tần chiu chiu ê liều mạng xông tới cục cơ khí, hỏi thăm và tìm tới phòng có liên quan. Cô vừa nhắc tới chuyện này, bên kia liền đáp. hôm qua con gái của cục phó kiều cũng gọi điện báo rồi chúng tôi đã cử người tới giúp cô ấy lo liệu hậu sự chuyện vợ ông ấy còn nằm viện chúng tôi cũng biết chiều nay sẽ cử người tới thăm tần chiêu chiêu thấy nhắc tới chuyện thăm liền nôn nóng cô không tới tìm người đi thăm một lan mà tìm người chèo chống cục diện ở bệnh viện có điều cô vừa nói ra đã khiến người nghe cảm thấy kỳ quái giờ cục phó kiều có cơ quan của bà ấy bên đó đứng ra nhận trách nhiệm mới phải cơ quan không quản đã có con cái lo lúc trước cô thấy con gái cục phó nói gì tới chuyện này đâu cháu có quan hệ thế nào với ông ấy cháu tần chiêu chiêu cứng họng không biết nói gì cho phải người n ọ thế vậy thì không tri phấn nữa chị đáo có lệ được rồi cháu đã mất công tìm tới đây tôi sẽ báo cáo lãnh đạo xem có cách gì xử lý hay không tần chiêu chiêu định quay về thất thiểu dắt xe ra khỏi cổng cục cơ khí, đứng g i ữ a ngã tư nhún nháo trong lòng dâng lên một niềm cô đơn bất lực. Thế gian trăm vạn người, vậy mà một lúc một đứa trẻ cần sự giúp đỡ nhất, không một ai tình nguyện chỉ tay ra giúp. Lúc kiều vĩ hồn còn, thì đâu có như thế. Hôm qua nhà hàng Milano còn ngập khách khứa, thế mà nay ông vừa qua đời, vợ con đó chẳng ai buồn quan tâm. đúng là người không còn trà cũng nguội. lòng người còn lạnh lùng vô tình hơn tường đồng v c t sắt. Cuối cùng, từng chiu chiu về nhà giữa trưa nắng chan chan, cô bạn với mẹ, ba mẹ kiều mục xảy ra chuyện. Con, vừa rồi con và các bạn cùng lớp tới thăm, tội nghiệp cậu ấy, cậu ruột chưa tới kịp, một mình cậu ấy chẳng biết phải làm sao. Mẹ à, hay là chiều nay mẹ tới bệnh viện một chuyến đi. Nhớ lại ngày con học cấp 2 bị tai nạn, chính bà kiều mục đưa con đến bệnh viện, còn trả tiền thuốc hộ con nữa. Tần mẹ đi làm về chuẩn bị cơm trưa xong, chiều đi làm vệ sinh cho hai vị khách quen. Nghe con gái kể lại hoàn cảnh trong bệnh viện, thấy Kiều mục thật đáng thương. Bà vẫn còn nhớ lúc con gái học cấp 2 gặp tai nạn, chính phó giám đốc Kiều đưa cô bà tới bệnh viện chữa trị. ơ n người một giọt nước nhỏ. Bà tuy không thể mang sông mang bể mà báo đáp, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy phó giám đốc Kiều thật tốt. tới giờ nhà ông xảy ra chuyện lớn như vậy mà nhất thời không ai tình nguyện đứng ra gánh giác bà có thể giúp tới đâu cũng tận lực mà giúp nghĩ vậy tần mẹ gọi điện nhờ người đi làm giúp buổi chiều c h ấ t theo tần chiêu chiêu tới bệnh viện vừa đi bà vừa thở dài kiều diệp cũng không ra sao tốt xấu gì cũng cùng máu m ũ với kiều mục thế mà lại bỏ thằng bé mười mấy tuổi đầu ở bệnh viện lo lắng sợ sệt mà p h phố giám đốc kiều có bạn có bè s a tới giờ chẳng thấy một ai tới bệnh viện thăm. Kiều mục không biết bạn bè của ba có những ai. mấy năm nay cậu ấy và mẹ ở thượng hải, nên giờ ba mẹ gặp nạn cũng chẳng biết nhờ ai. Tần mẹ tới bệnh viện cũng chẳng giúp được nhiều. bà không phải người thân hay lãnh đạo cơ quan, không thể quyết định chuyện chữa trị và diện phí. nhưng có thể nào bà cũng là người lớn, có người lớn ở đây vẫn hơn một mình Kiều mục t ứ cố vô thân. bà nhẹ giọng an ủi Kiều mục. để cậu bớt lo lắng. Lời dịu dàng của tận mẹ khiến k i ề u một nghẹn ngào. Cảm ơn gì? Một lá sao còn bổ sung thêm. Cảm ơn cậu Tần Chiêu Chiêu. Lời cảm tạ từ đáy lòng. Cậu không thể không biết ơn những người bình thường xa lạ tới thời điểm quan trọng lại chủ động tới bệnh viện an ủi mẹ con cậu. Nhưng cậu nhất thời không sao hiểu nổi. Lý do gì Tần Chiêu Chiêu lại đối xử tốt với cậu như vậy? giờ đây tâm sự của cậu dồn hết lên mẹ còn đang hôn mê. lăng minh mẫn nhạy cảm hơn cậu nhiều, cô cẩn thận liếc mắt nhìn t ầ n chiêu chiêu, cái nhìn mang theo rất nhiều suy đoán. đồng thời bản thân cô cũng có phần xấu hổ, cô không ngờ t ầ n chiêu chiêu tìm tới tìm lui lại tìm mẹ tới, có thêm một người lớn kiều mục sẽ an tâm hơn. sau cô không nghĩ ra chuyện gọi ba mẹ tới, cô bèn đứng vắt dậy đi tìm điện thoại. gọi ba mẹ xem ai tiện thì có thể tới bệnh viện. c o n gái cường có l ờ i ba cô rất nhanh tìm tới. dần dần bạn bè người quen kiều vĩ hùng biết tin cũng tới thăm mục lan, an ủi kiều mục. nhiều người danh giá như vậy cùng đến. tần mẹ cảm thấy bản thân không cần ở lại thêm nữa, liền kéo kéo con gái ý bảo cô cùng về. tần chi chiu ê liếc nhìn kiều mục, bà lăng minh mẫn đang vỗ vỗ vai an ủi cậu. bên cạnh còn rất nhiều người. giờ cậu không thiếu người ở bên. cô xoay người lặng lẽ cùng mẹ rời đi